Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng và thật có lỗi. Anh cảm thấy là ai sẽ là người đầy em chứ? Cô bỗng nhiên trở lại chuyện chính mà cất tiếng hỏi. Hoặc duyên cất tiếng thở dài. Biết là cô đã muốn biết thì sẽ không thể nào ngăn cô được. Anh không biết. Bốn người bọn họ đều là có thể. Hắn thành thật trả lời. Ngay cả đại ca anh cũng là có thể sao? Cô có một chút kinh ngạc. Hắn nói bốn mà không phải là ba. Hôm qua không phải em nói hắn dã tâm bừng bừng sao? Hắn lại bắt đầu xoa xoa vết bầm của cô. Em cũng không hiểu biết về đại ca của anh. Cô không biết cả tính và thói quen của anh ta. Có lẽ đó chỉ là bộ dáng bình thường của anh ta. Bình thường anh ta đều là như vậy sao? Quan tử ngâm khẽ câu mày. Đúng vậy. Vậy thì làm sao có thể hoài nghi anh ta chứ? Không đúng. Làm sao lại nói vậy? Cô dây người đối mặt với hắn hỏi. Anh vốn không nên nói với em chuyện này. Hắn thở dây một tiếng. Là chuyện gì? Cô nhìn hắn không chuyển mắt. Hắn do dựng mở miệng. tai nạn xe cột kia không hoàn toàn là vô tình. Cái gì chứ? Quan tử ngâm cực kỳ kiếp sự Không phải là vô tình, vậy có nghĩa là có người muốn hại hắn, muốn giết hắn sao? Dù không có căn cơ xác minh là anh ta làm, nhưng có nghi ngờ lớn. Anh ta làm gì? Xe bị thiêu rụi, nhưng sau khi kiểm nghiệm lại, dây lưng có dấu vết tháo đau cắt. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng mà... Qua thời gian dài sẽ là nguy hiểm chế mạng sao? Cô nội dụng đùng đùng tiếp lời nói. Đúng vậy. Nhưng tại sao hắn ta phải làm như vậy? Làm sao anh lại đắc tội về hắn ta chứ? Anh có biết. Bởi vì không tìm thấy chứng cứ để chứng minh chuyện này là do hắn ta làm. Cho nên không có cách nào chất vấn hắn ta cả. Hơn nữa một năm nay, hắn ta an phận thù thường làm người, không túng được đuôi. Có lẽ chúng ta hiểu lầm hắn, cũng không biết chẳng. Hoặc duyên có một chút bất đắc sĩ. Kỳ thật hắn cũng không muốn hoài nghi đại ca. Nhưng chỉ có anh ta có thể tự do ra vào trong ca ra, hơn nữa cũng chỉ anh ta biết, chiếc xe mà anh yêu quý và hay sử dụng nhất. Mà điểm nghi ngờ đều chỉ vào hắn ta cả, điều này làm cho hắn cùng với phụ thân đau lòng và bi thương. Hắn bất đắc dĩ cổ sở và đau lòng, quan tưởng ngâm thấy toàn bộ, lại không biết nên nói cái gì để mà an ủi. Hiện tại, cô chỉ có thể cầu nguyện việc này có thể nhanh chóng kết thúc, rồi sau đó không có tuần thương gì sinh ra. Trong tình huống không có đầu mối... Địch trong tối ta ở ngoài sáng Làm sao về bắt tội phạm đây Biện pháp duy nhất chỉ là có thể chờ đối phương hành động lần thứ hai Hoặc duyên tuyệt không muốn Quan tưởng ngâm nghĩ như vậy Nhưng cũng biết lời cô nói chén là sự thật Nhưng chỉ nghĩ như vậy liền cảm thấy Thật là khó chịu Phạm nhân là nam hay là nữ còn chưa biết được Nếu như là nữ Hắn có dự cảm, động cơ hành hung 89 phần khẳng định là vấn đề khen tị Linh tinh liên quan đến tình cảm Quan tử ngâm trả lại như thế Cho nên thảo luận một chút Bọn họ nhất trí cho rằng, nếu phạm nhân là nữ, chỉ cần kêu kích một chút, khẳng định có thể làm cho phạm nhân lộ ra sâu phết, thậm chí còn có thể dụ đối phương, nhịn công được ra tay lần thứ hai, sau đó làm cho bọn họ bắt ngay tại trận. Vậy thì phải kêu kích như thế nào đây? Quan tử ngâm lại hỏi, Hoác Duyên lại cười nhưng không nói. Qua bữa trưa, một đoàn xe vận chuyển hàng hóa đột nhiên trồng rắn kéo vào trong tòa thành khoác thị, làm cho tòa thành khoác thị vốn ưu tĩnh nhất thời náo nhiệt lên. Làm sao vậy chứ? Làm sao lại có nhiều xe vận chuyển hàng hóa như vậy? Ngô Nghi Linh đứng ở cửa sổ hành lăng lầu 2, nhìn thấy đoàn xe thì liền hỏi lão công. Con biết. Lý Thành Thị lắc đầu. Đại môn được mở ra, âm thanh ôn ao náo nhịt cũng lặn truyền tới. Vợ chồng bọn họ công tự chủ đi xuống dưới cầu thang. Trên đường còn gặp tuyết lị tiểu tư, đi xem xem có chuyện gì xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô cất tiếng hỏi. Cô không biết. Chỉ biết là bên ngoài có rất nhiều xe vận chuyển hàng hóa "Còn biến về sao lại tới đây?" Lý Thành Thị trả lời. Ba người bọn họ mang theo về mặt tò mò, không một chút do so dự đi nhanh xuống phía dưới, muốn nhanh chóng làm rõ mọi chuyện xảy ra là như thế nào. Vừa xuống đến nơi thì bọn họ liền ngây ngẩn càng người, cả đại sảnh chất đầy những món quà lớn nhỏ, chồng chất lên nhau như một quả núi nhỏ, hơn nữa còn liên tục đưa vào những món quà khác. "Có chuyện gì thế?" An Tuyết Nị hoang hồn, đầu tiên hỏi một người giúp việc. "Dạ, là thiếu gia mua quà tặng tiểu thư ạ." Hoặc duyên mua tặng ta sao? Dạ không không, là tặng quan tiểu thư, tiểu vô nhân tương lai ạ. Một người giúp việc vội vàng lắc đầu, nói xong. Được như ý thức mình vừa nói những lời không nên nói, thì liên cứ người lại vội vàng nói một tiếng. Thật là xin lỗi, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. An tuyết lị ngây ra như vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích nhìn đống quà tặng kia với vẻ mặt ngỡ ngàng. Lúc trước cô ta ở bên cạnh hắn, hắn có từng tặng cho cô ta món quà nào không nhỉ? Không có. Hắn luôn nói cô ta thích cái gì thì tự mình mua, hắn trả tiền là được, căn bản là không có chú ý tới, cũng không quan tâm tới việc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net